thư r ư ờ n dẫn sát. Xeo xeo c i biến dị con nhím nhóm điên cùng va chạm trận pháp. thời khinh khinh hại tại vi, con nhím nhóm cùng trận nhìn trận tổn trình còn nhận trong n dị chạm pháp, pháp phạm h xem độ, va n cũng không g tiểu h như ể luôn luôn vậy t ê tiêu bên u xuất sau nguy. Thời nhất vết một tay, thời Thư t khinh khinh cái cái biến i hào nhỏ, phóng nhím, nhường nhỏ khắc chú ý bọn họ con dần. dị dậy, bọn nàng cũng bọn an mở ở ra ra đó ý mạc là thực cấp lực không vài cái liền đem kia chỉ biến dị con nhím cấp ma đã chết thời khinh khinh khỏe môi chịu chịu rõ ràng đem thư tiểu mạc quăng tiến trận pháp lý đi cùng lúc đó còn có thư tiểu huy cũng bị quăng đi vào như vậy một cái bùi phốc phốc bàn tay đại tiểu con chuột ở như vậy hay thay đổi dị con nhím giữa tuyệt không thu hút khả chính là như vậy không c h ư ớ c mắt ở thư tiểu mạc giết chết biến dị con nhím sau nó phải đi đem tinh hạch cùng nội đan cấp n g ậ m xuất ra bỏ vào tiểu chủ nhân cấp nó không gian phù phù tú giữa h u y ễ n tiểu thảo cảm thấy ở bên ngoài đợi không có ý tứ thỉnh cầu thời khinh khinh vào ngũ hành trong trận thời khinh khinh không có đồng ý nàng muốn cùng h u y ễ n tiểu thảo phối hợp s á t biến dị con nhím thử xem vì thế dẫn hai cái biến dị con nhím cấp bọn nhỏ cấp bậc thấp điểm trước đêm kia chỉ biến dị con nhím hung hăng đánh một chút sau đó đem nó giao cho bọn nhỏ ứng đối thời khinh khinh cùng h u y ễ n tiểu thảo còn lại là phối hợp liệp sắt một khác chỉ biến dị con nhím mười mấy giờ sau thời khinh khinh cùng thời chi hành cùng với thời chi khoảnh mệnh quá sức nhưng là đem mấy trăm chỉ biến dị con nhím cấp giải quyết xong nói đến thời khinh khinh mẫu t ử ba người chỉ giết hơn hai mươi chỉ biến dị con nhím còn lại đều là hùng tàn thư tiểu mạc cấp giải quyết thư tiểu mạc không có lập tức đem này biến dị con nhím thi thể ăn luôn mà vốn định lưu trữ cấp thời chi khoảnh chờ hắn chọn lựa ra dùng gì đó này không cần nó lại nuốt điệu thời khinh khinh cấp bên ta đ ổ i hưu đến cái đại thủy mạc toàn thân sạch sẽ sau nhường bọn nhỏ lên xe ăn cái gì thời khinh khinh còn lại là quét dọn chiến trường thời chi khoảnh ăn cái đại khái đã đi xuống xe chọn lựa hạ n biến dị con nhím sau lưng thứ là có thể dùng còn có biến dị con nhím trên người bộ phận thịt cũng có thể bị hợp thành đan g ăn dược cũng không biết có cái gì hiệu quả thời khinh khinh cảm thấy nơi này không an toàn cho nên trước đem biến dị con nhím nhóm thi thể cấp bỏ vào không gian phù phù thú lý quay đầu tìm thời gian lại tiến hành bóc ra tiểu khoảnh lên xe chúng ta mau ly khai nơi này biến dị con nhím là quần cư k i a ai có thể xác định bọn họ giết chết biến dị con nhím chính là toàn bộ ừ ừ thời chi khoảnh ngoan ngoãn lên xe thời khinh khinh đem trận pháp thu hồi đến cấp tốc lái xe rời đi chính là n à y dọc theo đường đi nàng bất an lợi hại t ổ nàng g gì gia đang nhưng cảm thấy có cái gì đại gia hỏa đang âm thầm nhìn trộm mỏi mệt, thấy Thời tại hỏa nhìn họ. khinh khinh hiện tại hận đại bọn n không dám dừng lại nhất tâm nhị dụng ăn cái gì lái xe sau đó hồi phục dị năng ở loại cường độ này hạ thời khinh khinh kính tượng dị có thể đột phá đến thật dai thủy hệ dị năng cùng tinh thần hệ dị năng thời khinh khinh tạm thời không đi đột phá nàng muốn đem kính tượng dị năng để cao đến thập dai sau lại đi tăng lên thủy hệ dị năng cùng tinh thần hệ dị năng mẹ chúng ta nghỉ ngơi đi thời chi hành nhìn đến thời khinh khinh ánh mắt thượng tràn đầy hồng t ơ m máu nhịn không được giữ lại nàng ống tay háo hoành cúc ưng mẹ không đang muốn nói không phiền lụy thời khinh khinh liền phát hiện nàng luôn luôn phóng ở bên ngoài thăm dò thần thức bị cái gì vậy cấp phá khai rồi a thời khinh khinh đau kêu một tiếng dừng lại xe tầm mắt có thể đạt được chỗ do cuốn bùi đất cho đến phía chân trời thượng dâng lên vĩ đại thổ bao chi trầm dài mà lại bén nhọn thanh âm như thứ bàn đâm vào thời khinh khinh cùng hai cái hài tử lỗ thai thủ khiếm đi phiên khắc bình đài bình luận không biết có chút độc giả có phải hay không đối trùng sinh có cái gì hiểu lầm khắc tác giả thế nào mặc quản không đến nhưng ở ta nơi này trùng sinh không phải là t r ư ớ n g chỉ số thông minh a nhẹ nhàng mười tám tuổi mang thai sinh đứa nhỏ khi chính nàng đều vẫn là một đứa trẻ lại trải qua đoạt xá cùng trùng sinh thời kỳ năm năm chống dông thời gian cho dù trùng sinh cứu đứa nhỏ nàng cũng vẫn là mười tám tuổi a i nhân có thể bởi vì chính mình trải qua có hận có trưởng thành nhưng ngươi có thế để cho nàng biến thành một cá i nhân bộ dáng sao biến thành một cá i nhân kia nàng vẫn là chính nàng sao học b i l v l lì đ ó i ổ